Long đồ án, quyển 6 trưa 134, diện nhân trận Hoàng Thạch Hải đã chết hơn 100 năm rồi đi Triển chiêu theo bành ngọc đường nhảy vọt lên đỉnh một gian tiểu lâu Từ nơi xa đã nhìn thấy gần quân doanh của triệu phổ Hai bên đang giao chiến, ma ở một nơi xa hơn chút Trên một ngọn cây cao, ân hầu đang đứng chắp tay sau lưng đứng đó Chỉ thấy tay áo màu đen của hắn theo gió Phật Phong, tóc đen cũng bay tán loạn trong gió. Có thể thấy được nội lực đang bao vây tứ phía. Banh Ngọc Đường thoáng nhìn qua một cái. Triển Chiêu đứng ở phía sau cảm khái một câu. Như ảnh tùy hình thật rất nhanh nè. Tình huống thế nào? Lâm Dạ họ cũng không biết từ đâu rơi xuống bên cạnh Triển Chiêu. Hoàng Thạch Hải sống lại, đàn giao đấu với Thiên Tôn. Chiến chiêu vừa nói vừa chỉ tay về nơi xa. Lâm dạ hòa thuận thế nhìn sang, chỉ thấy trên hư không, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Thiên Tôn lách người tránh được một đao của Hoàng Y Đạo Sĩ. vẻ hồn đau. Lâm dạ hòa sửng sốt, thật sự là Hoàng Thạch Hải sao? Hắn còn chưa có giúp lời. Chỉ thấy hoàng y đạo sĩ kia nhảy lên không trung một cái, một đao quyết về phía Thiên Tôn. Chẳng qua là lần này Thiên Tôn cũng không có tránh đi, mè lại đưa tay sợ cầm. Đồng thời, Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên xuất hiện giữa hai người, đào ra khỏi vỏ, tuyến sông đao ve chạm vào nhau nổ lên vang trời, chuyển chiêu cùng lầm và hỏa đều châu mây, Một cổ mãnh lực đàn phát phán ra bên ngoài, Hoắc. Lâm và Hòa biểu môi Nội lực Bạch Ngọc Đường sao lại cao vậy chứ Chuyển chiêu mỉm cười liếc hắn một cái Nói lúc đánh nhau với người hẳn không có dùng toàn lực đi Lâm và Hòa hí mắt ngó chuyển chiêu Chuyển chiêu nhìn trời Rõ ràng là thiên vị Bạch Ngọc Đường à Lâm và Hòa đột nhiên nhớ tới Hình như mình còn phải cướp mèo với Bạch Ngọc Đường nữa Sao lại có thể quên mất A? Cũng đúng, chuyến chiêu lúc nào cũng bận rộn, không có mấy khi gặp được. Lúc gặp được, lại toàn đi với Bạch Ngọc Đường. Lúc này cũng không phải thời điểm dẫn chơi. Chiêu thức của Bạch Ngọc Đường cũng thay đổi, trở nên vô cùng mạnh liệt. Vừa mới ra chiêu để đánh cho Hoàng Thạch Hải kia lui liên tục. Thiên Tôn rơi xuống một hoạn cây đối diện Âu Dương, sơ cằm gật đầu, tự hồ rất hài lòng với biểu hiện của Bạch Ngọc Đường. Hoàng thạch Thái mặc dù đã chết nhiều năm, thế nhưng trước khi chết dù sao cũng là võ lâm trí tôn, võ công kỵ cao, đặc biệt là một thành phá hồn đeo nổi danh thiên hạ, nay gặp được cao thủ dĩ nhiên là đánh đến thiên địa tiếp mù rồi. Vì vậy, Trên trời có bạch ngọc đường cùng hoàng thạch hải đang như dao lông nhập hải, lúc ẩn lúc hiện. không phải cao thủ, căn bản không thể thấy rõ hai người xảy ra chuyện gì. Mẹ ở chiến trường bên dưới cũng đang đánh nhau lòng trời lỡ đất. Lúc này, đám người triệu phổ đều đang ngồi trên lưng ngựa bên ngoài cung trướng mẹ quan sát tình huống. Đối diện là một đội nhân mẹ nhỏ, phía trước là 5 viên đại tướng, phía sau theo khoảng 500 kỵ binh xếp thành hình chim nhạn Lại nói tới, đây là chuyện gì A. Muốn hiểu rõ cần phải lùi về lúc trước một chút. Ăn điểm tâm sớm xong, triệu phổ mang theo đám người Âu Dương đến quân doanh. Thiên Tôn cùng ân hầu ăn no rồi muốn đi dạo, lại không tìm thấy tiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Nghe tiểu túi tự nói hai đứa nhỏ để đi ăn bánh bao chân. Vì vậy hai lão nhân màn theo tam đại mỹ nhân muốn đến quân doanh triệu phổ thăm quan một chút. Triệu phổ trước đây đều tùy tính, lại nghe thấy nhị vị lão tuyên bối muốn đến thăm cung doanh mình, liền vui mừng hớn hở chạy đi dẫn đường. Vừa mới đến quân doanh, còn chưa có kịp đi ra ngoài dạo một chút, đã nghe một thủ vệ chạy vào bẩm báo. Nguyên sói có người thiêu chiến triệu phổ móc móc lỗ tai Con tưởng mình nghe lầm Tầm nói Đây cũng đâu phải biên quan Lại còn có người tới thiêu chiến Âu dương thiếu chinh đang lau công của mình Tò mò hỏi Ai khiêu chiến? Ách Thú vệ chân trừ một chút Trả lời Hai viên đại tướng Mang theo ba viên phó tướng Cùng một số người giang hồ Thêm vào là 500 tinh binh tới thiêu chiến Nói là Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân Thú về nói xong, triệu phổ sững sốt Lại móc tiếp lỗ tai còn lại nói Phải bảo công tôn kê cho ta một toa thuốc mới được Gần đây tai nghì không rõ lắm Long Kiều Quan cũng hằng hái lên Cùng tên cùng họ sao Thú về quân doanh của triệu phổ đều là những người cơ trí cùng quỷ quái tinh ranh Nếu không đời nào Âu Dương Thiếu Chinh lại để cho bọn họ sửa cửa doanh chứ Thủ vệ kia lắc đầu một cái, nói Nếu không phải là ban ngày ban mặt, ta thật còn tưởng là gặp quỷ đâu Hai người bọn họ tự nhận là Chu Tướng, Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân Nói là phụng mệnh Chu Hoàng Sài binh, tội giết phản thần Loạn Tử A Ân Hầu cùng Thiên tôn nghi xong cũng cảm thấy hiếu kỳ Triệu phổ thế nhân lại rất vui vẻ. nghe Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân, không phải là hai người hảo bằng hữu, đã bị thái tổ sau khi đọt ngôi năm đó làm thịt rồi à, đây là tới đòi nợ đi. <cười> Âu Dương đỡ tráng, Long Kiều quán cũng bội phục nhìn triệu phổ, ý kia, người cũng quá không coi tổ tông mình ra gì rồi đi. đi xem một chút. Cũng không biết là có phải do quá lâu không được đánh giặc nên ngũi tay hay không, mẹ triệu phổ ngay lập tức xài bình lính của mình ra ngoài nền chiến. Vì vậy, Âu Dương Thiếu Chinh trước tiên liền mang theo 500 thiết kỵ ra ngoài. Âu Dương ôm trường côn đi ra, chỉ thấy trước mắt đối diện là nằm khôi giáp tướng quân. Hắn trước tiên nhìn qua một vòng, tầm nói, Cái gì mẹ Lý Trọng Tiến với chặn Lý quân chứ? Nói không chừng bên trong còn cả kẻ thái tổ cuồng giận đi Vậy thì cũng đủ néo nhiệt rồi Triệu phổ nhất định sẽ phải tự mình ra dọn dịp luôn Trừ 5 người đại tướng kia Còn cả 5 người giang hồ cũng đang cưỡi ngựa Mặc dù trang phục có khác nhau Nhưng Âu Dương là ai chứ Liết mắt cái đã nhận ra 5 người kia đều là cao thủ Mà bên mẹ phía sau mặc y phục cũng theo thời đại nhà chu Âu Dương Tâm nói Chắc không phải lại trùi từ trong mồ rè đó chứ Âu Dương Thiếu Chinh Lúc này phía đối diện có một tiếng kêu cất lên Màu để cho triệu phổ đi ra Âu Dương không khỏi cảm thấy có chút quen tai Xương mắt vừa nhìn một cái Liền ngay ngọn cả người Không chỉ Âu Dương Thiếu Chinh ngọn người Mè 500 binh lính tiên phong quân cũng ngọn người Người nói là ai e Vương vũ Không sai, đó chính là Phương Vũ hai ngày trước đã giao thủ cùng Âu Dương, nhưng chưa qua được một chiêu đã chết. Âu Dương trầm mặt hồi lâu, khẽ miệng nói một câu. "Con Mỹ, cha nội nó cũng dám làm tới a, hàng này quả nhiên là đội mộ sống lại hả?" Mấy phó tướng bên người Âu Dương cũng tự giác mà cùng nghĩ, tiền phong quan bắt đầu thô tục rồi, tình huống đã rất nghiêm trọng. Năm vị đại tướng kia, hai trong số đó Âu Dương không biết rõ Cả hai đều mặc ngân giáp, đều khoảng hơn 30 tuổi Tướng Mạo là những đại hảo uy phong lắm liệt Mẹ ba viên đại tướng bên cạnh họ Ngoài trừ Phương Vũ vừa mới nói còn có kẻ Phương Văn cùng Phương Tài Âu Dương Thiếu Chinh thiêu mi một cái Phương gia lại muốn đi tìm chết hết e Phương Vũ mới nhìn thấy Âu Dương Thiếu Chinh đương nhiên là đỏ lòm con mắt Hận đến kẻ răng cũng ngứa luôn, cười lạnh nói. Âu dương thiếu chinh, các người trợ trụ vi ngược, phò tá triệu gia cướp đọt thiên hạ. Triệu khuôn giận chính là một tên bội tín bội nghĩa sát hại bằng hữu cướp đoạt Giang Sơn, một tên tiểu nhân bị ổi. Lúc này, triệu phổ cũng đã cưỡi hắc tiêu từ phía sau đi tới. Vừa nghe được lời này đã cảm thấy lọt tai e Thật đúng là có chuyện như vậy triệu phun dần nhân phẩm thật chẳng ra sao, có điều có cách cũng nên cách xài vinh mới đúng. Ai bảo hắn tuổi trị đã bỏ mạng, mẹ. mẹ con cháu hắn lại chẳng ra gì, không có tiên đô. Ca tộc triệu thị đều là tiểu nhân bội tín bội nghĩa, cha ta lập được công leo hàng đầu, vậy mà hôm nay ấu tự chết thảm. Các ngươi lại cùng triển chiêu của khai phong phủ liên kết đoạt kỳ hùng vách hắn, khiến hắn trọn đời không được siêu sinh. Đương nhiên là do Triệu Trinh biết được Tuấn Nhi nhà ta chính là mệnh chân long thiên tự chuyển thế Vì thế nhộ cỏ tận gốc Con cháu Triệu Gia dù sao cũng là còn cháu Triệu Gia Cái loại tầm làng cẩu phế này một đời vẫn là truyền đến một đời a Phương Tài cũng chỉ Triệu Phổ một cái Hôm nay phụ thân ta đã thuần phục chu Hoàng Sài Vinh đến đây trinh phạt phản thần Triệu Phổ nghe rất rõ ràng, khuế miệng cũng giật giật Ai tối giải thích cho hắn biết đây là chuyện gì không? Lúc này, đã sớm có người báo tin về Hoàng Thành, các ánh vệ cũng đã báo tin cho Triệu Trinh. Sau khi nghe xong, Triệu Trinh cũng có chút phát ngốc. Thật ra thì hắn rất muốn xuất cung đi xem một chuyến. Bất quá hiện tại hắn không có cách nào ra ngoài, không còn cách nào khác là đành nhờ bác Vương Gia xuất cung một chuyến xem hộ hắn. Cái xài vinh này đến tột cùng là cái gì? Cũng may đào lên lần này là xài vinh chữ không phải lý thế dân, nếu không thì không phải là càng nháo loạn sao? Ai mà lại đem hoàng đế người ta mời ra khỏi mộ chứ? Nghĩ đến đây, Triều Trinh lại có ý muốn gặp một chút ra các lượng xem bộ dáng thế nào, hay lục tốn cũng được, tư mẹ ý thị hẳn không thích. Mặt khác, hẳn cũng muốn gặp Dương Quý Phi một chút, Xem đến tổt cùng là mập đến bao nhiêu Không biết là bạn Phi có ghen không e Trong hoàng cung đã loạn Bên ngoài thành lại càng loạn hơn Đối diện danh trướng ngoài một lá cờ Có thêm một chữ chu to tướng đang tung bay đón gió Còn có hai vị nguyên danh tướng của nhà chu Triều phổ nhìn thấy hai con mắt màu sắc Cũng nhạt dần tâm nói Quẻ hẻo ngoạn Cái này nếu đổi là trương tam gia thì thật tốt ba. E. Một cái tân đình hầu đấu với một cái tân đình hầu. Mặt khác, hắn cũng muốn được đơn đẻ độc đấu với Lữ Bố một lần. Lý Trọng Tiến kéo dậy cường một cái. Quang đao trong tay hắn vừa mới cử động. Âu Dương Thiếu Chinh liền liếc mắt một cái. Quang đao này ít nhất cũng phải mấy trăm cân. Người này nếu thật sự là Lý Trọng Tiến, vậy thì không ổn. Đây chính là đại tướng quân bình hơn nửa thiên hạ cho Sài Vinh. Nhìn lại Lý Trọng tiến một cái, làn da ngăm đen, diện một dữ tợn, quả nhiên chính là Hắc Đại Vương trong truyền thuyết a. Chẳng qua là, sắc mặt Hắc Đại Vương lúc này tự khí âm xanh, cặp mắt nhìn cũng chẳng có chút thần thái nào. Thế nhưng Âu Dương cũng không hề bắt bẻ gì bề ngoài của hắn. Đối với cương thi mẹ nói, thế này cũng coi như là tuấn tú rồi. Lại nói, năm đó khi Thái Tổ lên ngôi, Lý Trọng Tiến cùng Lý Quân vốn là muốn nàm bắt cùng hợp tác khởi binh tạo phản. Đáng tiếc không ngờ chúng phải kế ly gián của Thái Tổ. Hai vị đại tướng cuối cùng cũng chết trận. Nói thật, ba người này lúc theo xài vinh dằm Giang Sơn, ai cũng không thua ai. Nếu như lúc ấy thật sự bị hai vị Lý Gia này khởi binh thành công, bây giờ có lẽ cũng không có Giang Sơn triệu thị. Thật đúng là chẳng có cái gì lệ chắc chắn hết Lý Trọng Tiến đi lên phía trước nói Người là người nào? Âu Dương Thiếu Chinh cười khen Âu Dương Thiếu Chinh Lý Trọng Tiễn câu mày Chưa từng nghe qua <cười> Âu Dương cười khen hai tiếng Đương nhiên người nghe qua hẳn là đã tì dâm rồi còn gì Đám phó tướng yên lặng nhìn thẳng. Bình thường khi tiên phong Quan càng thô tục, chứng tỏ hắn càng hưng phấn. Lúc này, bác vương xe cũng chạy đến. Đa la đánh mẻ xe cho hắn. Bác vương gia vừa mới viễn mạng xuống xe, vừa liếc nhìn nơi xe thấy là quân kỳ có chữ chu cũng nghe hóc miệng. Lý Trọng Tiến nhớt đao chỉ Âu Dương Thiếu Chinh. Điệu quỷ, có dám nhận một đào của ta? Âu Dương Thiếu Chinh cầm trường côn cũng chỉ thẳng vào mặt hắn một cái Người mới là quỷ, ông đây nếu như sinh sớm 100 năm cũng không đến lượt người ở đây nói chuyện Xuất khẩu cuồng ngôn Lý Trọng Tiên thúc ngựa, sơ cao đào xong tới Âu Dương Thiếu Chinh còn chưa kịp kích động Thất mẻ phong nha đầu của hắn để nhảy dựng lên trước Sổ tung long mau nò hỷ vang một tiếng Ý là, lại được cắn ngựa của quân địch rồi Hát tiêu ở phía sau cũng bào bào móng Mỗi lần đánh giặc đều là phong nha đầu lên trước Hơn nữa, mỗi lần Âu Dương đánh xong Thì hầu như triệu phổ cũng không còn đất mè dũng võ Thật hâm mộ, ghen tùy cùng uất hận a Âu Dương cũng vui vẻ Phong nha đầu hí vang như vậy Chứng tỏ đối phương cũng không phải là một cái thùng cơm Có thể đánh một trận thật thống quái Cái này thật đúng là quá hưng phấn Vì vậy... Hai bên cùng đánh trống trận, hai vị nguyên soái đại tướng cùng nhau song lên. Trên mặt đất, hai ngựa vừa mới song lên, đột nhiên ở phía đối diện có một đạo sĩ cầm trường đeo xông về phía triệu phổ, ý là đánh giặc cần bắt vua trước. Hai ánh vệ vừa định tiến lên ngăn cản, đột nhiên thiên tôn tới một câu, màu tránh ra, cái này hai người không ngăn được đâu. Tử ảnh cung giả ảnh cũng ngoan ngoạn cánh ra, vì vậy thiên tôn vùng tay đánh ra một chướng. Hoàng y đạo sĩ kia khỉ câu mày, hơi có vẻ kinh ngạc, còn chưa có đụng phải trưởng lực, trưởng phong đẻ đến trước mắt hắn. Hắn không còn cách nào khác là dơ tay lên hóa giải nội lực, đồng thời tung người nhảy lên không trung, không nhịn được mà hỏi. trăm năm sau, Giang Hồ lại có một hậu sinh có nội tình như vậy. Hậu sinh cái đầu ngươi Lúc này, sau lưng lại truyền đến thanh âm Hoàng Thạch Hải quay đầu lại Ân hầu đã đứng trên đỉnh một ngọn cây không xe Ngọn cây cao vút Đỉnh ngọn chỉ lớn bằng một nhánh tùng châm Vậy mẹ ân hầu vẫn vững vàng đứng tại đó Hoàng Thạch Hải khỉ câu may Người này cùng với người trẻ tuổi tóc bạch kim kia Rốt cuộc là có lai lịch như thế nào? Chỉ là sinh sau người một trăm năm mẹ thôi Lúc này, Thiên Tôn cũng để nhảy lên một ngọn cây khác Số tuổi có thể lớn hơn người nhiều Hoàng Thạch Hải rút rè phá hồn đao đánh nhầu với Thiên Tôn Thiên Tôn mặc dù cũng dùng đao nhưng rất ít người được thấy qua đao của hắn Đối với cấp bậc này của hắn cũng ân hầu Có cầm vũ khí hay không cần bạn cũng không có vấn đề gì Thiên Tôn cũng không có thực sự đánh cùng với Hoàng Thạch Hải. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Bạch Ngọc Đường nói chuyện người bằng một Yến Phi về một phổ hòa thượng E. Vừa rồi, bên ngoài doanh trại trừ mấy viên đại tướng, còn có mấy người giang hồ. Trong đó còn có một cái đại hòa thượng, chính là một phổ. Thiên Tôn liền muốn trước tiên cử nhìn kỹ một chút, xem Hoàng Thạch Hải này đến tổng cùng là thay đổi thứ gì, làm sao có thể cải tử hoàn sinh. Bên này còn chưa đánh được mấy chiêu, Bạch Ngọc Đường đã xong vào. Đương nhiên là Bạch Ngọc Đường sẽ không đứng yên nhìn người ta động thủ với sư phụ hắn. Vô luận kẻ đó là cao thủ hay là tay mơ. Trừ khi làm thịt được Bạch Ngọc Đường hắn, nếu không ai cũng đừng mong động thủ với thiên tôn trước mắt hắn. Vì vậy, trên dưới hai trận, 4 vị cao thủ giao tranh khó phân thắng bại, người vai xem càng ngày càng nhiều. Bởi vì nơi này là phụ cận danh trại, đương nhiên là không có bác tính bình dân, nhưng mà những quan viên nghi tin đến cũng không ít. Vừa rồi, bao chuẩn còn đang phiền lòng chuyện của Phương Phách A, đột nhiên lại thấy bạn cát chạy đến. Đến thợ cũng không kịp, cũng chưa kịp mở miệng, bao diền đã xong tới. Phụ thân bên ngoài danh trại đang đánh nhau A. Bao Trận vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, bàn cát đã lôi hắn chạy ra ngoài. Không được rồi, có cương thi, người một cái sao văn khúc tinh nhanh chóng đi chiếu một cái. Nhìn xem mấy cái yêu mè quỷ quái kia có hiện nguyên hình hay không. Vì vậy, Bao Trận cứ như vậy, không đầu không đuôi bị bàn cát kéo lên mẻ xe. Bao Duyên, bàn dục cùng tiểu bao Phúc cũng đi theo xem náo nhiệt. Theo một đường cùng chuyển chiêu về bạch Ngọc đường, người đến thứ hai đương nhiên là Công Tôn. Công Tôn ôm tiểu tứ tự chạy đến bên cạnh Bát hương gia, nơi này góc độ không tệ, trên dưới đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiểu Lung tự gấp gáp e, tầm nói, phía trên phía dưới đều nhìn không rõ, dứt khoát liền nhảy lên trên nóc doanh trại nhìn đi. Bé vừa mới ngồi xuống sông, làm dạ họa để hệ xuống sau lưng triển chiêu đến bên cạnh triệu phổ vẫn đầu tiếp tục quan sát bạch ngọc đường. lúc này trận bên dưới cũng đã phân ra cao thấp. hỏa kỳ lân âu dương thiếu chinh kia một cây bằng thiết côn đập cho lý trọng tiếng kia chỉ còn chút hơi tàn. lúc này mọi người mới biết được nguyên lai hỏa kỳ lân lại lợi hại như vậy. đương cá nhìn hắn bình thường cả lơ lóc phất rút ngày không phải nói nàng thô tục cũng là chạy đi ngắm mỹ nữ. thế nhưng khí thế hắn lúc này thật chẳng khác gì mạnh hổ sống chuông. khó cách sao triệu phổ lại để hắn làm tiên phong, lại có thể chế phục người. bộ công pháp này của hắn cũng không biết tự mình học được hay học từ đâu, nhanh đến độ thượng hệ tung bay không ai hay rõ. không thêm cái con ngựa tinh khí điên khùng kia của hắn chạy cực nhanh. Chẳng khác gì với hát kiêu của triệu phổ lại con thích đẹp ngựa của đối phương Vô cùng bé đạo Thật xuất quá a Tiêu lương ở trên đỉnh quân trướng Ngắm nhìn đến nhảy giận nói không máu Tên kia được làm từ bột mì à Người đánh hắn 20 con Cán thành bột mịn đem về chiên bánh tiêu Lâm và họa bất đắc dĩ Đi lại đầu tiêu lương nói Người kích động cái gì Trọng đẹp mắt không? Tiêu Lương lại nhìn xem phía trên Lúc này, đám người có một nửa nhìn xem phía dưới Một nửa lại nhìn xem phía trên Bên trên so với bên dưới còn kịch liệt hơn Đao của Bạch Ngọc Đường vùng lên thật dọa người A cái hồn đao của Hoàng Thạch Hải năm đó thật sự là danh chấn Giang Hồ Nhưng vận chuyển sao rời Giang Sơn luôn đổi mới Một thanh vân trung đao của Bạch Ngọc Đường gặp đồi phá hồn đao, Phái Thiên Sơn lại là chính tông võ học, đeo cùng nội lực của hắn đều mang phong độ chính tông võ lâm. Hơn nữa, Bạch Ngọc Đường tỉnh tình lại lãnh tuyệt, hoàn thách thái mạo phạm sư phụ hắn, Bạch Ngọc Đường đương nhiên không hệ thủ lâu tình. Hơn nữa, có thể hắn cũng muốn biết rõ người này rốt cuộc là giả mạo hay thực sự dùng chú thuật làm ra, cho nên đao đao đều là trí mạng. Đánh cho hoàng thạch hải trên người đầy vết thương Thế nhưng, kỳ quái chính là Tuy có thương tích nhưng cũng không có máu chảy ra Bạch Ngọc Đường vừa thấy vết thương của hắn quái dị liền cười lạnh một tiếng Tâm nói, tệ chiếm nát người Xem người trở thành cái dạng gì Vì vậy, ngũ ra thật sự giống như đốn củi Tức giận mẹ chiếm hoàng thạch hải Túc Thanh không biết từ đâu chui ra, cũng rơi xuống phía sau Lâm dạ họa nói Bạch Ngọc Đường thật đáng sợ à, cái này chẳng phải là muốn chiếm nát hoàng tịch Hải đem về làm đội ngắm sao Lâm dạ họa hiếp mắt Quả nhiên, Bạch Lão Ngũ kia mới là kinh địch của thiếu già tè Tiêu Lương vừa mới nhìn xem một cái đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thật nhiều cao thủ à Phụ thân bé nói phải ra ngoài mới thấy được trời đất trong thiên hạ rộng lớn như nào. Quá nhiên không sẽ. Lúc này, Lam Hồ Ly, Hồng cửu Nương cùng dịp tử thiên đều đến cách đó không xa xem cuộc chiến. Triển chiêu thấy đại cục đã định chắc rồi, cũng đến bên cạnh các nàng. Lam Hồ Ly còn đang hiếp mắt nhìn, vừa lôi kéo cánh tay Hồng Cổ Nương hỏi. Tiểu Hồng, người xem nha. Hoàng Thạch Hải đó có phải là bị Ngọc Đường đánh cho rơi ra đầy bộ phấn không? không Cẩu Nương hiếp mắt nhìn Hoàng Thạch Hải phía trên một chút, lại nhìn Lý Trọng Tiễn bên dưới đã bị Âu Dương Thiếu Chinh đánh cho đến thay hình đổi dạng, quay đầu lại hỏi Diệp Tử Thiên. Tử Thiên ạ, cái này thật không giống người ạ. Tử Di, thật là dị nhân sao? Truyện Chiêu đến bên cạnh ba người. Diệp tử thiên sơ căm, nguyệu đầu nhìn Ân, thật sự có chút tệ mổ me tốt nhất là có thể bắt một cái tới xem một chút Bắt một cái Triển chiêu liền muốn đi qua Chờ một chút Hồng cổ nương ngăn triển chiêu lại hỏi Cái đó có phải là Yến phi không? Triển chiêu lít mắt nhìn Chỉ thấy trong công doanh của đối phương, một tên giang hồ trẻ tuổi vẫn luôn nhìn về phía bè di di của hắn. Quê miệng triển chiêu co rút, cũng đúng, Yến Phi là hải hoa tặc e, bè di di của hắn đều là những đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương mẹ. không cổ nương thấy triển chiêu gật đầu một cái liền vui vẻ, lượng lờ đi ra ngoài, cầu cầu ngón tay với Yến Phi. Hồng Cổ Nương chính là mỹ nhân nổi tiếng giang hồ, ngoại trừ xinh đẹp, nàng còn đặc biệt phong tao. Thật ra thì cái này cũng có quan hệ với việc biện công của nàng. Mặt khác, Cổ Nương đặc biệt ghét những thứ ngụy Quân Tử sẽ tạo ngạo mạng. Người đời càng không cho phép nàng phong tao, nàng lại càng phải phong tao. Chỉ cần một chiêu này của nàng, phần lớn nam nhân đều chịu không nổi chứ đừng nói gì đến một tên hái hoa tặc. Hồng Phát Yến Phi thật sự cũng đã bị Hồng Cẩu Nương câu đi rồi, chợt lách người một cái, bay đến bên cạnh nàng không xe. "Ai nha, đây là Tiểu Lương tử từ đầu đến nè." Lam Hậu Ly liền hiếp mắt, muốn đi đẹp mặt hắn, Diệp Tử Thiền liền ngăn nàng lại, nói: "Đừng nóng vội, để Tiểu Hồng đốt hắn một hồi đã, nhìn xem có bị đốt hay không, có ngửi được mùi hồ dán hay không." Trí chiêu bất đắc dĩ. Trong đầu không tự chủ lũy lên hình ảnh các loại bánh bao bánh dẻo còn có cả món bánh bao chiên xẹt này ăn nữa. Không Cổ nương khẽ mỉm cười, trên dưới quan sát Yến Phi một lần, nhẹ nhàng uyển chuyển mà phất tay một cái. Chỉ thấy từ ống tay áo màu đỏ rực lờ lững giữa không trung của nàng, tự hồ bắn ra một làn vân quang nhẹ nhẹ. Nước miếng của Yến Phi cũng sắp chảy ra đến nơi. Hắn cũng không còn nhớ đến đạo lý xưa nay người ta vẫn nói Trên đời này càng là thứ tuyệt mỹ càng chứa nhiều tử độc e Triển chiêu càng thêm buồn bực Nếu như là diễn nhân, tại sao tính tình cũng sống, quẻ tệ môn đi Còn đang suy nghĩ, liền nghe thấy đầu bên kia trống trận thùng thùng Thì ra là Âu Dương Thiếu Chinh thật sự nghe lời tiêu lương Liên lúc đập cho Lý Trọng Tiến hai mươi mấy côn Phân thể hắn cứ vậy mẹ biến hình Ngay cả Âu Dương Thiếu Chinh nhìn cũng cảm thấy kinh tởm. Tại lúc hai ngựa ngang qua nhau Âu Dương liền bay lên Một cước đạp liền đem cổ ngựa của Lý Trọng Tiến đẹp bay con mẹ nói trước Để ông đây xem tổng cùng là biến thành thứ gì à Một cước này của Âu Dương đừng nói đến ngựa Ngay cả gấu cũng không thể nào chịu thấu. Người cua lý trong tiên liền cứ thế mẹ thân gãy đôi rơi trên mặt đất. Bên tướng trong quân của triều phổ vừa mới nhìn tiên phong quan đánh thắng một trận oanh liệt như vậy, tự nhiên cảm thấy vô cùng tốt. Chẳng qua là đang rút đám người ồn ào gào thét cùng tung hô, ai cũng không nhìn thấy ở đầu bên kia đột nhiên có một mũi tên dơ lên, hướng về phía đám người, nhìn kỹ mục tiêu chính là bát vương gia bên cạnh công tôn giường cùng bắn. một trận xe gió truyền đến. Triển Chiêu nghe được liếc nhìn một cái thấy một mũi tên bắn thẳng ra kêu lớn, có bắn lén! Triển Chiêu vừa nói thân thể cũng liền đó mè bay ra ngoài. Triệu Phổ cũng nghe được động tĩnh, chỉ thấy một hồng ảnh đuổi theo tiệm kia. Trước khi nó kịp râm lên người bếp vương dê để kịp bắt lại Đầu mũi tên cũng chỉ cách bếp vương dê có bè tóc Triển chiêu nắm lấy đầu mũi tên quay đầu lại Bên Lý quân cũng để hợp lại bắn liên tục bè đợt tên Triển chiêu còn đang muốn tiếp tục bắt lấy Túc thanh để nhảy xuống, giơ lên minh khiên đỡ được bè mũi tên Lý quân cười lạnh một tiếng, đột nhiên đổi một chiếc cung thật lớn Chiếc cung này liếc mắt qua cũng đã thấy lớn hơn chiếc cung bình thường đến hai mươi lần. Ai cũng biết, lý quân chính là đệ nhất thần tiện của nhà Chu. Tên vốn hay được dùng để đánh lén là bởi vì nó nhẹ, cho nên không dễ bị người phát hiện. Nhưng trên thực tế, cung cũng có phân ra hai loại, cung nhẹ cùng cung nặng. Cung nặng còn được gọi là cung mạnh, loại cung này thường nặng từ sáu mươi đến cả trăm cân. Lớn chẳng khác gì một khẩu pháo loại này không thể dùng để đánh lén Mẹ dùng để công phá trực tiếp kẻ tường thành Chứ đừng nói gì đến một tấm khiêng mà thôi Triển chiêu vỗ vỗ túc thanh một cái Ý kia Chờ có dùng khiêng để thử Để tự hắn tới đi Bất quá, Lúc đầu Lý vân mặc dù hướng về phía bác vương gia Thế nhưng mũi tên này Lại đột nhiên hướng về phía triệu phổ mẹ mạnh mẽ bắn Công Tôn đang ôm Tiểu Tứ Tự vô cùng kinh hãi Tiểu Tứ Tự cũng hé to miệng Muốn nhắc Triệu Phổ cẩn thận Thế nhưng, mũi tên này vô cùng nặng Tốc độ lại rất nhanh Chuyện lại chỉ xảy ra trong nháy mắt Hai cha con kia còn chưa kịp mở miệng Tiện để xuyên qua đám người trực tiếp bắn về phía ngực Triệu Phổ Triệu Phổ đang ngồi trên ngựa Ngẹp một cái Đến liếc mắt cũng không thèm liếc một cái Mọi người đều nín thở Đột nhiên có một thân ảnh màu xanh Nhanh như lôi điện từ một bên nhảy ra Đưa tay thò qua bắt lấy cây tiễn này Một chân đạp lên đầu Hắc Kiêu Phi thần nhảy ra ngoài Hắc Kiêu bất mãn hót đầu Chân mày triệu phổ cũng cau lại Tới một câu Bẳng mắt trái đám người triển chiêu lúc này mới nhìn thấy Người xong tới bắt tên Chính là Long Kiều Quán. Chiều phổ vừa mới dứt lời, Trâu lương liền ném lên không trung một cây mảnh cung màu đen, to chẳng kiếm gì cây cung của Lý quân kia. Long kiều quản nhận lấy, từ trên không trung xoay người trở lại, hướng về phía Lý quân mẹ bắn một tiếng trở lại. Mọi người liền nghe thấy tiếng gió, vèo một tiếng, công tôm theo bản năng mẹ chia mắt tiểu thứ tử, đầu kia chỉ kịp thấy, cái tiễn thô to đã xuyên qua mắt trái của Lý Quân. Lý Quân cứ vậy ngồi trên lưng ngựa, khớp mắt trái bị cắm sâu bởi một cây tiễn lớn, thế nhưng không thấy chảy máu cũng không thấy hắn ngã ngựa. Long Kiều Quyển từ không trung rơi xuống yên ngựa của mình, đưa tay sờ sờ tiểu hồ tự của mình, biểu môi nói, vậy mẹ còn không chết? Vừa nói, hắn vừa phát tay. Phó tướng khiên ba mũi tên đồng chạy đến bên cạnh hắn. Long Kiều Quảng rút ra ba mũi tên, xương cung, đồng loạt bắn ra ngoài. Tiêu Lương đứng trên cao xem tình huống, cảm thấy cái người này cũng thật lợi hại nha. Triệu gia quân quẻ nhiên mỗi người đều rất lợi hại nha nha nha. Lâm Dạ họa dùng ánh mắt phức tạp mà nhìn tên lý quân bị ghim thành tổ ong. Qué miệng cũng trề ra. Thật ghê tởm. Đang lúc này, đột nhiên lại nghe thấy đầu bên kia truyền đến một tiếng kêu kỳ quái. Tiếng thiết này vô cùng quái dị, vừa nghe như tiếng người kêu thảm thiết, lại như tiếng động vật gì đó đang kêu. Tóm lại là vô cùng sắc nhọn, có chút tê tâm biệt phế lại có chút giọa người. Công tôn bội vàng không chia mắt tiểu tứ tự nữa, chuyển qua chi tai bí. Nhìn lại đầu kia, Chỉ thấy hồng cổ nương đang khoanh tay đứng đó, mê trước mắt nang, kẻ người Yến Phi đang lửa cháy phân phân. Nhắc tới cũng kỳ quái, so với việc trước đây bị chém bị giết, Yến Phi cũng không đau không ngứa. Thế nhưng lúc này lại bắt đầu giảy rụa. Trong ngọn lửa dữ dội, kẻ người Yến Phi liền biến thành màu đen. Hơn nữa lại vô cùng vặn vẹo biến hình, hé to miệng, kẻ người bắt đầu tan ra. Mọi người vây quanh hồng cổ nương cũng đang nhìn hắn, chỉ thấy thân thể hắn chẳng khác gì bột nở mẹ tan xuống, đâu còn nhìn ra hình dáng người nữa. Thì ra là sợ lửa e. Triều phổ gật đầu một cái, tướng lĩnh bên người trong lòng đều hiểu rõ, có nhược điểm lẹ được rồi. Lúc này, bên trên không, Bạch Ngọc Đường cũng đem hoàng thạch hải một đèo chiếm thành hai nửa. Hoàng Thạch Hải bị chiếm thành đôi tía trên mặt đất, thế nhưng thân thể hắn vẫn còn động đậy. Truyện chiêu đỡ tráng, là con thằng lằn sao? Bạch Ngọc đường rơi xuống, một đao chém luôn cả đầu hắn, dùng đao từ trong cổ họng hắn kéo ra một tờ giống như phù chú. Xoay đao đem linh tử phù kia dí vào đóng lửa yếu phi đang cháy kia. Khi linh tự phu bị đốt thành tro bụi, phân thể hoàng thạch hại cũng biến thành một đống bột vụn, co quắp mè rơi đầy đất. Âu Dương Thiếu Chinh thấy được, cũng phi lên đập gãy đầu Lý Trọng Tiến, đưa con vào cổ họng móc ra một cái linh tự phu, lại tiếp tục xoay trường côn về phía sau, đưa cho phó tướng. Phó tướng liền móc ra một hỏa tập thổi lửa đốt, Lý Trọng Tiến cũng rẽ ra. Long kêu quản thiêu mi một cái Liên lấy ra một cây đốt Làm thành mũi tên Bắn ra ngoài Bắn trúng cổ lý quân Quả nhiên Quái vật bắn tiễn này cũng sụp Âu dương thiếu chinh khẽ mỉm cười Nhìn phương vũ Hắc hắc Bất quá Đối phương vừa nhìn thấy chuyện không hay Phương vũ để nhanh chóng khóc tay Rút lui Mấy người liền lui về phía sau Chợt lẽ cái biến mất Năm trăm bên sĩ kia cũng vọt lên, cầm khiên làm thành một bức tường ngăn cản đường đi, chẳng chờ vương vũ cùng đám người giang hồ còn lại chạy trước. Bạch Ngọc Đường đứng trước hàng tường khiên ấy, quay đầu lại liếc mắt nhìn, cái nhìn này mang theo nồng đậm sát khí. Hồng Cổ Nương cũng cảm thấy phấn khích lên hỏi, Những thứ này là người hay là diễn nhân a? Nếu là diễn nhân tại đây liền thiêu nốt đi thề mạng nghe. Những binh lính kia liền quy xuống cầu xin the thứ, ném khiên nói: "Cậu vương gia thề mạng nghe, chúng ta đều là binh mẹ của Kim Đao vương gia, chúng ta đầu hàng, chúng ta cũng là bị ép buộc mà thôi, chúng ta không có muốn tạo phản nghe." Diệp Tử Thiên cầm một cây châm, Cầm vào tay một số các binh lính đó một cái. Binh lính kia liền ai nha một tiếng, cánh tay cũng liền chảy máu. Diệp tử thiên liền gật đầu Người sống Triệu phố lấy tay chi chân mày Nhìn mấy tàn binh bại tướng đang chạy về nơi xa Mặc dù thắng trận này nhưng hắn vẫn không sao giải thích được Cũng nhìn không được mà chửi nương nó một câu Thật sự thấy quỷ à Triển chiêu nhìn mũi tên trong tay Chỉ thấy ở phần đuôi có một chuỗi quân liền thiêu mi triệu phổ cho người thú binh rút về quân doanh đề phòng nghiêm ngặt. Bạch Ngọc Đường đi trở về, đến bên cạnh Triển Chiêu thầy hẳn vẫn còn nghiên cố mũi tên kia liền hỏi Thế nào? Trên tên có khắc một chữ quân. Triển Chiêu nói Gì? Công Tôn đang ôm tiểu tứ tự bên cạnh nghe thấy câu mày Không đúng e, tài nhớ trên sử sách có ghi lại. Lý quân này vô cùng tự phụ Trên mũi tên của hắn nhất định phải lâu một chữ quân Thế nhưng hắn lại sợ người khác có thể giả mạo hắn Cho nên mỗi chữ đều bớt một số nét Căn bản không thể nhìn ra chữ quân được Cho nên, cái này là giả mạo Bác vương gia cười cười, nhận lấy mũi tên kia Nói muốn đưa cho hoàng thượng nhìn một chút Để cho hắn mau chóng dịp các ý định muốn hồi sinh ra các lượng Hơn nữa, cũng đừng có muốn gặp kẻ dương quý phi nữa. Mọi người thấy bác Vương Gia đang mừng như điên đi rồi, liền hai mặt nhìn nhau. Hình như bác Vương Gia đã hiểu cái gì rồi à, quả nhiên là sâu không lường được A.